Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 19 của bộ truyện Hành giả cói âm của tác giả Vũ Dịch à, Trước khi vào tập truyện thì chúng ta sẽ lượn qua một chút nội dung ở tập trước Sau khi mà Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đến được Thành Thiên Tân Thì gặp Mã Ngu Gia Và theo như là thông tin tình báo thì viên đại đầu sẽ đến thành Thiên Tân để mà cùng lễ vào ngày rằm tháng 7 Nên là ba người đã vạch ra kế hoạch Mà kế hoạch đó thì chưa được tiết lộ Và để thành công ám sát được viên đại đầu thì ba người đã lập ra một kế hoạch Mà kế hoạch này thì cần phải dùng những tượng đất xét Nên là ba người cùng nhau đến gặp Trương Nạn Đất là một nghệ nhân chiên nạn tượng đất. Rồi sau đó thì đến ngày mà viên đại đầu đến thành Thiên Tân thì cũng đã tới rồi. Rồi tiếp theo sẽ như thế nào, liệu rằng kế hoạch của Bạch Đế và Yến Tử Phi có thành công hay không? Và những con tượng đất kia có tác dụng gì? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 19 ngay sau đây. Ờ tuy nhiên thì có một việc đó chính là mình xin nhắc lại, cái bộ truyện này thì à Ban đầu thì mình tưởng là chỉ có khoảng 20 tập thôi Tuy nhiên đấy là do mình nhầm Hóa ra là bộ chuyện này nó cũng phải rơi vào khoảng 60 tập cơ Chính vì vậy thì mình sẽ cố gắng là đẩy nhanh hết mức có thể Để xong cái bộ chuyện này Còn về bộ chuyện trường sinh thì anh em cố gắng đợi khoảng độ 2-3 ngày nữa Là đến cái ngày mà Youtube nó cho đăng ký lại cái kênh Phi Tùng rồi Không biết là có đăng ký được hay không Tuy nhiên thì mình cũng Cũng đang chờ xem khoảng 2-3 ngày nữa thôi Thì anh em cố gắng đợi một chút Nếu mà không được thì mình sẽ up Bộ truyện trường sinh sang bên kênh giật uh, Tâm Audio Rồi ok không gạt dài dòng nữa Thì bây giờ ngay uh, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 19 của bộ truyện Hành giá quãi âm Tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng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 Lại nói vào lúc này Tại Thiên Tân Vệ Phố Hưng Long Vô cùng náo nhiệt người người chen trúc Nghe nói hoàng đế đương thời Viên Thế Khải sẽ đến tế lễ Người dân liền chạy đến xem náo nhiệt Lúc này thì con phố đã bị quân đội phong tỏa Hàng loạt binh lính đeo súng trường cách nhau 10 mét một người Vẫn ngực ngừng cao đầu đứng thẳng tắp Ngăn cách con phố với cả đám đông dồn người dân ra phía sau Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng ẩm ẩm Đám đông quay đầu lại nhìn Thì thấy hai chiếc ô tô màu đen từ đông sang tây chậm rãi chạy tới Sau xe là 30 đến 35 kỵ binh ào ào đi theo Mỗi người đều cầm trường thương vung nhiều lá cờ nhiều màu Trong đám đông có người nhận ra những lá cờ đó Ui, xem kìa xem kìa Đây gọi là cờ ngũ tộc cộng đới nhất nhật Nói rằng là người Hán, người Mãn, người Mông, người Hồi, người tạ Ngũ tộc Cộng Hòa cùng nhau ủng hộ một vị Hoàng đế đó Ôi chà, thì ra hắn thật sự là muốn tự mình làm Hoàng đế kìa Có người kinh hô Úi dồi, mau nhìn kìa, nhân vật chính ra sân rồi Lúc này phía sau đội kỵ binh hộ vậy cờ Ngay sau đó là một con bạch mã thuần trùng Trên lưng ngựa đang ngựa ngồi một người Người này mặc quân phục Đội mũ quan cao, tuổi trung niên để riêng mép hình chữ bát Mặt béo tay to, vẻ mặt phú quý đang mỉm cười Với tay chào quần chúng hai bên Phía sau là binh lính hộ vệ mặc trang phục 6 màu đi theo sát nút Ước chừng khoảng 7-800 người Trên lầu các bên đường có người nói Này, cái người để mép hình chữ Bát Mắt cóc kia chính là hoàng đế đương thời sao? Hãy bế ôm tôi, người muốn chết ra Chuyện này phải nói nho nhỏ thôi Người không thấy những binh lính phía sau hắn sao? Đó là lực lượng vũ trang bí mật quán đó. Gọi là Bắc Dương Lục Chấn Gọi là chấn Đông, Trấn Tây, Trấn Nam, Trấn Bắc, Chấn Địa và Trấn Thiên đó. Cái gì? Trấn... Trấn Thiên sao? Trời làm sao mà trấn được chứ? Còn đội Trấn Thiên này là đệ tử đạo đạo giáo, giới trướng của hộ quốc Pháp Sư đó. Nghe nói đạo Pháp cao cường, có thể bói toán thiên tượng, tránh tay họa trời mà cổ phúc đó. Ui rồi! Ghê gấm thật nhỉ Vậy hậu quốc pháp sư sao không đi theo nhỉ Ờ ta cũng thật sự là chưa thấy Nhưng mà các hòa thượng chùa Đông Lạc Từ sáng sớm đã quét dọn cửa chùa Chờ ngay tiếp rồi đó Đều nói rằng đạo sĩ không phải chùa miếu Hay vị hộ quốc pháp sư kia Chắc là không thể đi theo vào trong rồi Thì ra vẫn còn cách nói này ư Thật là mở mang kiến thức nhỉ Nhưng mà phía trước dùng xe hơi mở đường Kỹ binh phía sau Thế trận này thật sự là hơi pha trộn thì phải. Ta bảo bé bé cái mồm thôi, mau nhìn kìa, đến rồi đó. Từ đằng xa thì một đoàn người gần 1000 người, hộ tống viên thế khải đi đến một ngã tư đường. Nhưng đúng lúc này không biết từ đâu chui ra ba bốn đứa trẻ, nắm tay nhau hát trên đường. Ve ve ve ve, có con cóc bốn cái chân, mặc áo rồng hát khúc nhạc, dám leo đài lộc bái trời. cười rụng răng không ngậm được miệng. Đám binh lính vội vàng chạy tới mắng mấy đứa trẻ. Mấy đứa nhóc con cái nhà, chạy đến đây chắn được, lùi ra. Khoan đã. Viên Thế Khải trên lưng ngựa nhìn thấy rõ ràng, nhíu mày quát lên một tiếng. Một tiếng hô này thì toàn bộ đội ngũ hành quân đều dừng lại. Ở trong đám đông im phăng phắc, không biết cái vị hoàng đế đương thời này sẽ xử lý thế nào. Trong lòng đều lo lắng thay cho mấy đứa trẻ đó Viên Thế Khải được vệ binh đỡ xuống ngựa Chỉnh lại thanh đao bên hông Xải bước đi về phía của mấy đứa trẻ Lúc này chiếc xe phía trước cũng dừng lại Từ trên xe bước xuống một đạo sĩ Mặc áo bào màu tím Đầu đội đạo quan chân đi dày đạo sĩ Khuôn mặt to bè như quả bầu để dâu dê Vị đạo sĩ này sau khi ra khỏi xe Đi sát phía đằng sau của Viên Thế Khải Cũng đi về phía mấy đứa trẻ Viên Tế Khải bế một đứa bé lên, cười mà hỏi Các cháu nhỏ, sao lại chơi ở chỗ này? Ở đây nguy hiểm lắm đó Đứa trẻ này khoảng 7-8 tuổi Trên mặt dính nước mũi, dùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt béo ục của Viên Tế Khải cười mà nói Ông là con cắp lớn Viên Tế Khải giữ người sắc mặt có chút khó coi Đứa trẻ trong lòng Viên Tế Khải lại hát cái bài đồng dao một lần nữa, nói Có con cóc bốn chân Mặc áo rồng hát khúc nhạc Dám leo đài lộc bái trời Cười rụng răng không ngậm được miệng Lúc này thì đạo sĩ phía sau Ghé sát vào tay của viên thế khải nói nhỏ Có người làm bài thơ trào phúng này Để chỉ hoàng thượng đó Viên thế khải nhú mày lại Đặt đứa trẻ xuống đất Sờ sờ thanh đao bên hông cúi người hỏi Này các cháu nhỏ Đây là ai nói vậy ra là thần toán bạch đạo sĩ nói ạ Vị đạo sĩ kia cúi đầu hỏi đứa trẻ Vị thần toán bạch đạo sĩ này đang ở đâu Đứa trẻ hít hít nước mũi rồi lắp đầu Đạo sĩ liền chắp tay với viên thế khải Hoàng thượng Đêm qua thần xem sao Thấy có sao di chuyển chắn ngang sau đế vương Sáng chói khác thường E rằng hôm nay có chút tai họa Cho nên là thần mới đi theo Bây giờ lại xuất hiện Có kẻ dám làm thơ chơi diễu hoàng thượng ngay trước mặt Nhất định là đã có dữ liệu từ trước Chỉ bằng hoàng thượng hãy hủy bỏ hoạt động tế lễ ngày hôm nay đi Viên Thế Khải xua tay mà nói Hôm nay toàn thành bách tính đều đến chào đón ta Sao có thể quay đầu trở về Mọi hành trình cứ theo kế hoạch cũ Ngoài ra lập tức phái thêm vệ binh Lục soát khắp thành cho ta Nhất định phải tìm cho ra cái vị thần toán bạch đạo sĩ ở trong miệng đứa trẻ này Ta muốn xem hắn dở cho gì Vị đạo sĩ kia do dự một chút cuối người mà đáp Vâng Nói xong quay người điểm ba mươi mấy tên binh lính đi lục xót trong thành Thế là sẽ lật tung cả thiên tân vậy cũng phải lôi ra bằng được cái vị thần toán bạch đạo sĩ này Lại nói thì viên Thế Khải lần này nhất tâm muốn bái tế thần Phật Muốn là trước khi đăng cơ phong thiện có thể an tâm hơn Nhưng nào ngờ giữa đường lại gặp phải chuyện gai mắt như thế tính khi hắn vốn là một người nóng đầy Chỉ cần bộ diêm ép tám sợi dung lên thì trong lòng liền nổi lên sát tâm Nhưng hiện giờ trên đường phố trên chúc người người Hắn đường đường là chúa thể thiên hạ lại không thể vì chuyện nhỏ này mà mất đi trưởng bậc Hướng hồ đối phương lại là một đám trẻ con không hiểu chuyện, đành nghiến răng, nhẫn nhịn. Mà cái người đạo sĩ mặc áo đạo bào màu tía ở bên cạnh viên thế khải không phải ai khác, chính là một trong hai vị quốc sư hộ vệ của hắn. Mồ bụng lấy thai, luyện tiểu quỷ, tên là Tưởng Khang. Hắn cũng chính là sư đệ của Hắc Phu Sư luyện xác sống biên khuê. Muốn hỏi vì sao biên khuê lại không đến đây hôm nay, có phải không? Chuyện này e rằng phải hỏi Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Ai bảo bọn họ ở thôn Phong Môn đốt hơn 100 xác sống của Biên Khuê chứ? Việc này đã khiến cho Biên Khuê nổi trận lôi đỉnh Bỏ mặc Viên Thế Khải tức tốc đến thôn Phong Môn xem xét Vốn Biên Khuê và Tưởng Khang là hai người Nam An Từ nhỏ đã bái nhập vào Hắc Hàng Môn học pháp thuật phu cổ thuật Nói đến Hắc Hàng Môn này thì cũng có chút liên quan đến thuật cổ độc Miêu Cương Pháp thuật Hắc Hàng 3 này thì ban đầu là thần công pháp thuật dùng để trừng phạt kẻ ác. Được phát sinh từ tứ tử trương ở trong bát phẩm, sinh từ bát trương của thuật cổ độc. Lại bén rễ nở hoa ở Nam Việt, Malaysia và Thái Lan sinh ra một loại quỷ dị. Sau lại bén rễ nở hoa ở Nam Việt, Malaysia, Thái Lan sinh ra loại quả dị thường này. Hắc hàng môn thì tục xưng là hắc hàng, cũng chính là tu luyện hắc vô thuật. Tình yếu tu luyện của các vô sư này đều nằm ở trên pháp khí. Thường thấy những thứ như là thai nhi quỷ quái, rồi tinh cổ thủ, rồi thí cốt. Bày ở trên pháp đàn, nghe thôi đã thấy rợn người rồi. Các loại pháp thuật này được chia thành thôi đồng là nuôi tiểu quỷ, luyện sắc sống, hàng đầu, rồi huyết tế, vân vân Hai người này vì tiền mà làm việc, chỉ cần có người chịu bỏ tiền, liền ngầm dùng hắc hàng chi pháp để mà giúp người đó diệt trừ kẻ thù. Những kẻ thù kia thì không hề hay biết rồi đột nhiên chết bắt đắc kỳ tử. Việc này đã khiến cho Biên Khuê và Tưởng Khang kiếm được không ít tiền tài. Nay hai bọn chúng lại theo Viên Thế Khải thì càng thêm cơm no áo ấm, thứ nhắm tới cũng từ tiền tài biến thành lãnh thổ. Viên Thế Khải đã hứa với cả hai người bọn họ rồi. Nếu mình phong thiện xương đế Thì sẽ ban đất <cười> Viên Thế Khải cũng đã hứa với hai người bọn họ rồi Nếu như là mình phong thiện xương đế Thì sẽ ban đất Nam Việt cho hai người bọn họ Việc này đã khiến cho Biên Khuê và Tưởng Khang động tâm Liều mạng bán sức cho Viên Thái Thế Viên Thế Khải cũng đã hứa với bọn họ rồi Nếu như là bản thân hắn phong kiện xương đế Thì sẽ ban đất Nam Việt cho hai người bọn họ Việc này khiến cho Biên Khuê và Tưởng Khang Động tâm liều mạng bán sức cho Viên Thế Khải Hoàng thượng Ta thấy nơi này người đông hỗn tạp đây e rằng sẽ sinh loạn chúng ta vẫn là nên nhanh chóng đi thôi tưởng Khang óc giọng nói bên tay của viên Thế Khải viên thế Hải gật đầu ra lệnh cho vệ binh bên cạnh đưa mấy đứa trẻ kia về chỗ đông người sau đó tự mình lên ngựa tiếp tục đi lúc này hứng thú về hắn tha đã mất không còn tươi cười và cũng chẳng còn vẫy tay về đám đông nữa lúc mày hơi nhíu lại về mặt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn lộ ra vẻ sát khí khiến người ta phải kinh hãi ước chừng khoảng thời gian một nén ngang sau Thì một tên vệ binh chạy về bẩm báo. Dạ, bẩm. Tên thầy bói viết bài thơ trào phúng kia đã tìm được rồi. Ồ. Diêm ép tám sợi của viên thế khải khẽ rung rung hỏi. Ở đâu? Tên lính đáp. Thuộc hạ ở khu phố cổ tìm được một thầy bói. Ông ta có treo một lá cờ. Trên đó viết ba chữ thần toán bạch. Sau khi hỏi tâm thì quá nhiên biết được Ông ta chính là vị bạch đạo sĩ thần toán Làm cái bài thơ trào phúng kia Viên thế khải hỏi Sao không mang người đến đây luôn đi Tên vệ binh lắc đầu nói Dạ thuộc hạ có chữa súng vào cổ ông ta Nhưng ông ta vẫn ngồi im bất động Sau đó chúng thuộc hạ nổi giận liền động thủ Ra tay vừa chạm vào vai của ông ta Không biết là ông ta dùng thuật gì Mà đột nhiên bay ra rất nhiều đồng bạc Bọn thuộc hạ né tránh không kịp Đều bị những đồng bạc này bị thương Người nọ lại cười mà nói Thuật này gọi là Diêm vương sai quỷ tiền ạ Hả Người có biết thuật pháp này không Viên Thế Hải vừa nghe Có người biết đạo pháp như thế liền muốn lôi kéo về phe của mình Tên vệ binh bèn nói Dạ người nọ thả thuộc hạ về Nói là chuyển một câu cho hoàng thượng Nói như thế nào? Nói rằng là Mông đồng bất khai thụy tỉnh trung Mộng đắc hóa thân tử đế long Phi đăng cao lâu hạ tân hải Nam kha nhất mộc nhất trường không À, cái này Viên Thế Khải nghe ra được Bài thơ này rõ ràng là đang mắng mình là một con cóc Nhưng lần này Viên Thế Khải không nổi giận Ngược lại trong lòng có chút nghi hoặc thầm nghĩ Lẽ ra với thân phận của mình Có ai dám ở trên đầu lão hổ vỗ rùi chứ Lại nghe cái tên vệ binh nói người nó biết làm pháp thuật Làm bị thương mấy tên vệ binh của họ Chẳng lẽ người này thật sự có chút bản lĩnh Lời này thì hình như là đang ám chỉ điều gì đó với ta sao Viên Thế Khải nghĩ xong liền nói Được rồi người lui xuống đi Ta phải đi gặp vị cao nhân này ngay lập tức Lúc này Tưởng Khang tiến lên nói Bỗng hoàng thượng Thuộc hạ nghe nói khu vực giữa phố cổ và tô giới Chính là địa phận phức tạp nhất ở thiên tân vậy Người hỗn tạp tá ma hoành hoành Xem ra vẫn là không nên đi thể hơn Nếu như kinh động đến hoàng thượng Thì chúng ta làm sao gánh vác nổi chứ Hay là hoàng thượng thấy thế này được không Để thuộc hạ dẫn mấy đệ tử đi xem sao Xác nhận thật ra Nếu là thật thì trở về bẩm báo cũng không muộn Viên Thế Khải trầm ngâm một lát Lắc đầu mà nói Vẫn là để ta tự mình đi thì hơn Nhỡ đâu thật sự là vị thần toán Thì chẳng phải chúng ta thất lễ với ông ta sao Lúc này viên thế khải sai vệ binh lấy một chiếc áo khoác bằng lụa Thay bộ quân phục trên người mình Nghĩ muốn bí mật bảo vị đạo sĩ này đoán thân phận của mình Thử xem thật giả như thế nào Tưởng Khang bèn hỏi Nhưng Hoàng thượng vừa đi Thì việc bài lễ ở chùa độc lạc ở bên kia phải làm sao chứ Viên Thế Khải cười mà nói Ngươi cứ tìm đại một người đi Cải trang hình dáng của ta Đi bái tế chùa độc lạc Phải làm sao cho thật rầm rộ mới được Tưởng Khang bất đắc dĩ gật đầu Lại để cho một đệ tử bên cạnh Viên Thế Khải nói Người hãy đi theo hoàng thượng gặp người nọ Nghe được gì phải bẩm báo lại hết cho ta Người nọ đáp vâng một tiếng Sau đó thì đội ngũ chia làm hai đường Phía bên này Viên Thế Khải Cải trang thành thương nhân dẫn theo ba bốn gia nhân. Sau đó đi về phía khu phố cổ. Đằng kia thì Tưởng Khang hộ người đóng thế đi về phía chùa Độc Lạc. Tuy nhiên thì bản thân Viên Thế Khải thì lại không biết rằng ở phía sau mình còn có 300 tên vệ binh đều cải trang thành dân thường, nghe theo mệnh lệnh của Tưởng Khang mà âm thầm bảo vệ bản thân Viên Thế Khải. Sau đó mấy người Viên Thế Khải đi đến khu phố cổ. Từ đằng xa đã trông thấy có người ngồi trên mặt đất bày một quầy bói toán Người này môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng như ánh đèn Cầm một tròm dâu dê, trên đầu đội một chiếc mũ tròn, mặc một chiếc áo dài màu xám Trên tay cầm một cây gậy trúc, trên đó dương một lá cửa sĩ Tất nhiên người này chính là Bạch Thế Bảo cải trang thành Bạch Đạo Sĩ Thần Toán rồi Viên Thế Khải lúc này phủi phủi áo khoác, bước tới lễ phép mà chắp tay hỏi Bạch Thế Bảo Xin hỏi xem một quẻ hết bao nhiêu bạc Bạch Thế Bảo cũng không ngẩng đầu lên Vừa mân mê mấy que trúc trên quầy vừa đáp Xem tay 10 đồng Xem mặt 1 đồng Đều là xem tướng Tại sao lại chênh lệch nhiều như vậy Bạch Thế Bảo đáp 10 ngón tay liền tim Xem là rõ ràng nhất Dễ dàng nhất Còn mặt người lại giỏi che giấu Không nhìn thấu được lòng người Viên Thế Khải nghe vậy thì cảm thấy rất là thú vị Từ trong lòng móc ra 10 đồng bạc Ném lên quầy cho Bạch Tế Bảo Sau đó cuối người đưa tay ra cười lớn mà nói Làm phiền xem giúp ta một chút Bạch Tế Bảo liếc nhìn lòng bàn tay lộ vẻ kinh ngạc nói À Nhìn lòng bàn tay Có một đường vân dọc Xuyên qua lòng bàn tay Đây chính thị là Long mạch Đế Vương Viên Thế Khải sửng suốt thầm khen ngợi Ồ Ra vậy ngươi đã đoán được ta là ai rồi sao? Bạch Thế Bảo nhìn Viên Thế Khải gật đầu mà nói. Ngài là Chúa Tể hiện nay, tôn quý nhất thiên hạ này. Chỉ là thứ lỗi cho tại hạ tu luyện thiên địa cương khí, không thể quỷ lại bái kiến. Trong lòng Viên Thế Khải vô cùng bội phục. Tiếp đó lại nghe Bạch Thế Bảo nói. Tuy nhiên, trong tướng tay này của ngài, ẩn chứa sát khí. Ồ... Người nói thử xem thế nào Đường vân tay này của ngài hỗn loạn Đầy sát khí Điều này chứng tỏ rằng Long mạch đế vương lại bị đứt thành hai đoạn e rằng đại sự khó thành Viên Thế Khải nghe vậy thì kinh hái Ồ lên một tiếng Bạch Thế Bảo vội vàng nói Tuy ngài là chúa tể hiện nay Nhưng trời định là số mệnh con cóc Hiện giờ muốn lên đài cao phong thiện Lại đến bến biển bái tế Đây chính là Phạm Đại Kỷ Câu kệ lúc trước chuyển cáo cho ngài đã coi như cảnh cáo ngài rồi. Viên Thế Khải lại mắc từ trong người ra 10 đồng bạc thưởng cho Bạch Thế Bảo. Sau đó hỏi, ta chính là vì việc này mà đến, mong tiên sinh hãy giải thích giúp ta. Từ xưa tới nay đế vương đều có hai điều tối kỵ Một là không lên lầu cao, hai là không qua biển. Trước kia lên lầu có trụ vương nhà thương, lên đài Lộc tự thiêu. Qua biển thì có tống Duệ tông không chịu nổi long đong Chết trên biển Đều là những hôn quân bất nước Cho nên lên lầu ra biển Đều chính là điều tối kỵ của bậc đế vương Vì sao ngài còn cối đến đây như vậy Viên Thế Hải nghe vậy kinh hãi Lấp bắp cây này Bạch Thế Bảo lại nói Ngài có từng nghe nói đến Chu đệ không Ý ngươi là Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc Đế Chu đệ sao Chính xác Hắn chính là bởi vì đến cửa biển sông Cô mà mất hết khí số thiên tử kiểu ngỗ trí tôn của mình Rơi vào kết cục chết bất đắc kỳ tử Mà lúc đó người đề nghị hắn ra biển thì chính là H. y Tể Tướng Vốn là người tu đạo đã sớm có định phản nghịch rồi Cái gì? Viên Thế Khải nghe xong mà trong lòng có chút kiêng kỵ Chẳng lẽ Biên Khuê và Tưởng Khang đang tính kế ta sao? Tiếp đó lại nghe Bạch Thế Bảo nói nên thành thiên tân này khi xây dựng, dưới nền móng chôn rất nhiều người sống. Tất cả đều bị chôn sống với tư thế đầu cắm xuống đất, đây gọi là đinh trấn thành, dùng vong hồn để trấn áp sát khí ở trong thành. Ngài có biết vì sao đi một vòng quanh thiên tân này mà không tìm nổi một con đường lớn nào đi theo hướng chính nam, chính bắc, chính Đông, chính tây hay không? Vì sao chứ? Bởi vì nơi đây là long mạch không tụ, là nơi tiết đế khí. Phải biết long mạch dưới đất thiên tân nối liền với kinh thành Đều mang vương khí Đã hình thành một con rồng vào biển Rồng vào biển vốn là một con rồng nước Nhưng con rồng nước này vừa đến địa phận thiên tân Liền chìm sâu xuống dưới lòng đất Như vậy sẽ tiêu hao long khí Cho nên khi xây dựng thành quách Chắc chắn không giữ được rồng vào biển Chính vì vậy mới phải dựa vào người sống Chính là đinh chấn thành mà ngươi nói sao? Chính xác, ai cũng biết con người có dương khí, nơi dương khí thịnh nhất chính là đỉnh đầu. Âm dương càn khôn, càn là trời thuộc dương, khôn là đất thuộc âm, rồng thuộc nước, vốn là âm tính. Dương khí này nếu vận dụng thỏa đáng, có thể hàng long định càn khôn, lên trời xuống biển, an bang định quốc. Cho nên phải bắt những nam giới tráng niên dương khí thịnh nhất chôn sống với tư thế đầu cắm xuống đất ở chân Tường thành. Như vậy hồn phách sẽ bị chuôn sống không thể rời khỏi thân xác từ đỉnh đầu để thăng thiên Dương khí cũng bị phong ấn vinh viễn để chấn náp long mạch của thành này đó Cứ như vậy mà bạch thế bào cứ liên tha liên thuyên bịa đặt Còn chẳng biết mình đang nói cái gì nữa Còn viên thế khải thì nghe xong thì há hóc bổng kinh ngạc Hắn thì vạn lần không ngờ tới Cái vị bạch đạo sĩ thần toán trước mặt này lại lợi hại như thế Thì ra biến biển này là nơi tiết đế khí Mà ta lại đến đây bái tế Đây chính là phạm sát Và lại hắn nói ta không thể lên lầu cao phong thiện Mà lầu cao là chỉ tử cấm thành Đây chẳng phải là nói ta không thể làm hoàng đế ở đất kinh thành sao Viên Thế Khải lại hỏi Xin hỏi Tiên sinh nói ta số mệnh con cóc không thể lên lầu cao Vậy có cách nào hóa giải được không? Bảy Thế Bảo nói Nếu ngài lên lầu cao phong thiện Chắc chắn phạm thiên sát Chưa đến trăm ngày ắt phải mất mạng Tuy nhiên có một pháp môn Có thể hóa giải được Là pháp môn gì thế Bạch tế vào Giả và vờ suy tư một lát sau thì nói Ở nơi xa kia Có một ngọn núi tên là núi Bát Tiên Trên đó có bảy pho tượng vàng thần núi Nếu ngài chịu đi bái tế vào lúc nửa đêm Có lẽ có một tia cơ duyên Có thể được thần núi chân truyền Thay đổi số mệnh cho ngài Để lúc đó có thể bách vô cấm kỵ Nếu không thì ngài vĩnh viễn Không thể xưng đế quân lâm Viên Thế Khải trầm ngâm một lát rồi hỏi Xin hỏi Ở trên núi tên là Bát Tiên đó Bát phải là 8 Nhưng tại sao chỉ có 7 pho tượng vàng Giữ ở thần núi chứ Bạch Thế Bảo ngay đến đây thì sừng sốt Hít một hơi lạnh Chết mẹ Nghìn tính vạn tính lại kính thiếu chỗ này Trên núi Bát Tiên Đáng lẽ phải có 8 vị Giờ lại có 7 vị thần núi Phải giải đích thế nào đây Chẳng lẽ mất một vị hay sao Lại nói thì tục ngữ đã có câu, tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Viễn Thế Khải tuy rằng tin vào chuyện ma quỷ, đối với cả những lời Bạch Thế Bảo nói cũng khá là tán đồng, nhưng để chắc chắn thì vẫn quay người nháy mắt với cả tiên gia nhân đằng sau. Tiên gia nhân hiểu ý quay người đi đến núi Bát Tiên xác nhận. Bạch Thế Bảo nói dối. Chớ là đêm qua ta mộng thấy nhị thập bát tú trong đó có Đông Phương Thất Tú, bọn họ nhận thiên mệnh, đặt kim thân lên núi Bát Tiên. Lại dựa theo phương vị tinh Tú trên trời bày ra trận pháp Dương khí để điều hòa âm khí của rồng vào biển khóa chặt long mạch khiến đế khí không còn tiết ra ngoài bảo vệ Thái Bình đó à thì ra là 7 vị này là Đông Phương thất Tú sao lúc này Bạch tế bào cười mà nói quẻ này có như đã xem xong trong ngày rồi họa Ph đã xó xem ngày lựa chọn như thế nào thôi viên Th Khải vội vào nói Tiên dinh nói câu nào cũng chính xác Thật không dám giấu diếm Hiện giờ ta đến thiên tân tế lễ Chính là vì gần đây chuyện lạ liên tục xảy ra Từ cấm thành bao đêm Thì tiếng ma quỷ than khóc không dứt Hai vị pháp sư dưới chứng của ta Làm phép 7 ngày liền Nhưng ban đêm vẫn có tiếng quái dị ai oán trong cung Bật đặc dĩ ta mới phải Đến đây tế lễ để cầu tiên Phật phù hộ đó Nói tới đây viên thế khải Dùng một chút nhỏ giọng mà hỏi Xin hỏi, liệu tiên sinh có biết tiếng quái dị này có liên quan gì đến thiên mệnh của ta hay không? Ờ Bạch Thế Bảo không ngờ tới lại moi được từ miệng của viên Thế Khải Cái thông tin như vậy, Ben giả vờ bình tĩnh mà nói Hoàng cung không phải là chuyện bịa đặt 3.000 nghìn giai lệ trong hậu cung Tranh giành sủng ái của Hoàng đế đấu đá lẫn nhau Không biết bao người phải chết oan uổng Bao nhiêu oan hồn đến nay vẫn còn quanh quẩn trên đỉnh từ Cấm Thành Không muốn đầu thai chuyển thế Nói xong Bạch Thế Bảo liền lướt nhìn vẻ mặt của Viên Thế Khải Lại bổ sung thêm một câu Mà từ xưa thiên mệnh của đế vương đều có thiên long bảo vệ Nên là ta khuyên ngài trước khi chưa thay đổi số mệnh Thì tốt nhất ít đến Hoàng Cung là hơn Nếu không bị oan hồn à, Oán thân ắt sẽ gặp phải đại họa đó Viên Thế Khải cúi đầu trầm tư không nói Lúc này thì cái tên gia nhân kia cũng đã quay trở về Ghé vào tai của Viên Thế Khải nói nhỏ Viên Thế Khải nghe xong kinh ngạc vội vàng hỏi Thật ư Tên gia nhân gật đầu lia lia Viên Thế Khải liền quay đầu chắp tay với Bạch Thế Bảo mà nói Xin hỏi không biết Bạch Tiên Sinh có thể cùng ta đi núi Bát Tiên một chuyến được không Nếu như không có Tiên Sinh dẫn đường Nếu ta tự ý lên núi thì e rằng sẽ đắc tội thần huy của Đông Phương Thất Tú Nhưng nếu có tiên sinh đi cùng, nhất định có thể đảm bảo chu toàn Nói xong, viên tế Hải ra hiệu cho tiên gia nhân Tiên gia nhân móc ra hơn 30 đồng bạc đưa cho Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo nhận bạc xong nói Thần núi không giống thần miếu, phải tế lễ vào ban đêm Trong khoảng thời gian này, ngài hãy chuẩn bị hương nến, hoa quả, giấy vàng tiền âm phổ Rồi đợi đến canh 2 chúng ta sẽ gặp nhau dưới chân núi bát tiên Tuy nhiên bát thần có điều cấm kỵ không được mặc áo đỏ đeo đổ xanh người đi cùng cũng không được quá nhiều nếu không sẽ kinh động đến thần núi viên Tế Khải bèn hỏi Xin hỏi ta có một vị quốc sư hộ vệ liệu rằng đi cùng có được không Bạch tế bào lắc đầu mà nói thần tiên đạo phái đều có tông phái chính thống không phải cùng tông cổng phái sao có thể cùng đi Nếu sung khắc e rằng sẽ chọc giận thần núi Vậy ta sẽ gọi thêm mấy thêm vệ binh đi cùng có được không? Bạch Thế Bảo suy nghĩ một chút rồi nói Người đương nhiên càng ít càng tốt Tuy nhiên cũng vì sự an toàn của Ngài Thì Ngài có thể gọi vệ binh đợi ở đằng xa xa Viên Thế Khải nói Cũng được Ta sẽ lập tức chuẩn bị Tối nay sẽ gặp tiên sinh dưới chân núi bát Tiên Bạch Thế Bảo gật đầu Viên Thế Khải đứng dậy chỉnh trang lại áo sống Dẫn theo mấy tên gia nhân rời đi Viên Thế Khải vừa đi thì mã ngũ ra liền từ một căn phòng phía sau chui ra Hai mắt đỏ ngầu nghiến răng chào chẹo nói Tức ơi là tức Vừa rồi là ta đã định dùng à? mấy cái đồng bạc này đập vào đôi mắt cắp của hắn đó Bạch Thế Bảo chỉ tay ra xa xa nói May mà ngươi không làm vậy đó Ngươi nhìn xem đó là gì chứ Mã ra nhìn theo hướng của Bạch Thế Bảo Trì Đám đông vốn đang tấp nập bên đường Bỗng chốc vơi đi một nửa Kinh ngạc nói Hóa ra những người dân này Đều là do người của viên thế khải cải trang ra Bạch Thế Bảo nói Vừa rồi ta đã thấy không đúng rồi Những người này đi đi lại lại Ở góc đường một lúc lâu Ánh mắt thì cứ lướt ngang lướt dọc xung quanh viên đại đầu Ta liền đoán được bọn họ là đội vệ binh Của viên thế khải đó Mã ra lau mồ hôi trên trán Hỏi Bạch Thế Bảo Vậy những gì ngươi vừa nói Liệu viên đại đầu có tin không Bạch Thế Bảo đáp Hẳn là tin rồi Chỉ sợ đã có người dở trò thôi Ý của ngươi là Quốc sư hộ vệ quán sao Ừ Sau đó Bạch Thế Bảo thu cờ lại Quận quầy hàng trên mặt đất Kẹp vào nách rồi nói Tuy nhiên mặc kệ hắn tin hay không tin Cánh hai hắn nhất định sẽ đợi chúng ta Dưới chân núi bát tiền đâu Mã Ngu ra hỏi Vì sao Bạch Thế Bảo cười mà nói Nếu hắn không tin thì nhất định sẽ đoán được là chúng ta chính là loạn đảng Sau đó đợi khi mà chúng ta lên núi Bát Tiên Thì sẽ nhất phõng tóm gọn Nhưng nếu hắn tin Vậy thì khỏi phải nói Hắn sẽ đến dưới chân núi đúng giờ thôi Mã Ngô Gia nghe mà kinh hãi Bạch Thế Bảo hỏi Mà trên núi đã chuẩn bị xong hết chưa Mã Ngô Gia gật đầu nói Yến Tử Phi huynh đệ và các huynh đệ khác đã vào vị trí trên núi rồi Súng ống đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ tối nay đúng thời cơ là sẽ ra tay thôi. Bạch Đế Bảo Đáp chỉ là không biết hai tên quốc sư hậu vậy của phiên Tế Khải, Biên Khuê và Tưởng Khang có phát giác ra gì không. Nhưng vừa rồi nghe hắn nói thì chỉ có một người đi cùng hắn thôi, cũng không biết là tên nào nữa. Ta thấy vẫn là nên xem tình hình mạnh động thì hơn đó. Được. Thục Ngữ còn nói rồi, núi cao bao nhiêu, cây cao bấy nhiêu. Núi Bát Tiên này nằm ở sườn đón gió của dãy núi Yên Sơn, là nơi có địa thế cao nhất của Thiên Tân. Cả ngọn núi được bao phủ trong rừng rậm, các loài cây cối mọc san kẻ cao thấp theo thế núi, cao như là vươn tới trời. Nhìn từ xa thì giống như là núi cây đều đang trôi nổi giữa không trung vậy. Đêm hôm đó trên bầu trời đêm mưa phùn lất phất, Dưới chân núi bát tiên không có lấy một ngọn gió Oi bước khiến người ta phải bực bội Lúc này Viên Thế Khải đã thay một bộ trường bào Bên ngoài khắc thêm một chiếc áo choàng màu xanh đen Ngồi trên ghế uống trà Bên cạnh đứng trang nghiêm hơn 20 tên lính tráng khỏe mạnh Ai nấy đều đeo súng lục bên hông Ánh mắt cảnh giác không ngừng quan sát xung quanh bốn phía Lúc này thấy Bạch Thế Bảo và Mã Ngũ ra bước tới Viên Thế Khải liền đứng dậy nganh đón Xin hỏi vị này là? Viên Thế Khải thấy Mã Ngũ Gia lạ liền hỏi Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo bèn nói: "Đây là lão bộc trong nhà ta, giúp ta mang pháp khí bổ chú lên núi." Mã Ngũ ra đeo một chiếc túi bên người, đứng bên cạnh khom lưng gật đầu lia lịa. Lúc này có một tên lính tiến lên lục soát túi của Mã Ngũ ra. Bạch Thế Bảo cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc kệ hắn lục soát. Kết quả lục soát ra toàn là giấy vàng bổ chú. Rồi bột chu sa và lá dâu Còn lục ra được một nắm đồng bạc trắng Ở tận cùng của núi Ở tận cùng của túi Tên lính không thấy gì khác thường Liền quay đầu nhìn viên thế khải trở lạnh Viên thế khải giả vờ nổi giận mà nói À ah, Ai cho phép ngươi lục soát hả Làm hỏng pháp khí của bạch đạo sĩ Ta chém đầu các ngươi bây giờ Tên lính kia cúi đầu không nói Bạch thế bảo thầm nghĩ <cười> vở kịch này của ngươi Diễn hơi giả chân đó Rõ ràng đang đề phòng ta mà Nhưng Bạch Thế Bảo nghĩ vậy thôi Vẫn cười mà nói Không sao không sao An toàn mà Thế là tốt Viên Thế Khải mắng tên lính Ui, Còn đứng ngay ra đó làm gì Còn không mau cầm đuốc soi đường cho Bạch Đạo Sĩ đi Mấy tên lính vội vàng đuốc đuốc Cầm đuốc dẫn đường phía trước Mọi người nhờ ánh đuốc thì đi bộ lên núi Trên đường đi Bạch Thế Bảo không ngừng lướt mắt quan sát xung quanh Bởi vì không biết Yến Tử Phi và mọi người đã trốn ở đâu, trong lòng có tính toán. Yến Tử Phi huynh đệ, ngươi nhất định phải đợi ta đuổi hết đám lính này đi rồi mới ra tay đó. Ngàn vạn lần đừng còn đáng vội. Còn viên thế khải thì mặt mày hớn hở. Tay cầm quạt xếp phe phải gió mát, mỉm cười bước lên núi. Đi khoảng chừng một nén nhang sau, mọi người dừng chân trước một tảng đá lớn bằng phẳng trên sườn núi. Trên tảng đá lớn này thì đang dựng bảy pho tượng đất, do... Chương nặn đất nặn, mỗi pho tượng cao bảy thước, hai mắt đều bị một miếng vải đỏ che lại Quần áo trên người bị gió thổi bay phần phật, đứng trên sườn núi tối đen trông cực kỳ kỳ quái, nhìn có vẻ hơi đáng sợ nữa Xin hỏi đây chính là kim thân của Đông Phương Thất Tú sao? Phiên Thế Hải vừa nhìn thấy liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu Sau đó ra lệnh cho đám đính bày đồ cúng ra, lại bưng ra một chậu vàng lớn, đốt tiền giấy vàng mã trong chậu vàng Lúc này Bạch Thế Bảo cũng bước tới cuối người bái lại Sau đó nói với cả Viên Thế Khải Bây giờ ta sẽ phải làm phép Gọi ngũ thần ráng xuống kim thân Gặp ngài rồi Khi đó ngài có thể nói với cả bọn họ Cái việc thay đổi số mệnh Viên Thế Khải gật đầu Bạch Thế Bảo lại nói tiếp Tuy nhiên khi ta làm phép Thì người không phận sự đều phải lui xuống Để tránh kinh động đến các vị thần Được rồi, các ngươi đều lui xuống cả đi cho ta." Viễn Thế Khải ra lệnh một tiếng, à, đám lính lui ra xa khoảng trăm bước. Lúc này thì Bạch Thế Bảo gật đầu với Mã Ngũ Gia. Mã Ngũ Gia liền lấy từ trong túi ra giấy vàng bồi chú, một à, nắm lá dâu đưa cho Bạch Thế Bảo, sau đó cũng lui ra mấy bước đứng cùng đám lính, tay thò vào trong túi sờ mấy đồng bạc. Thấy Bạch Thế Bảo Cắm ba nén nhang trước mỗi pho tượng đất, sau đó bước lên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng tay bấm quyết, miệng thì niệm chú ngữ. Trong nháy mắt thì âm phong trận trận, lướt qua trước mặt mọi người. Viên Thế Khải cảm thấy toàn thân như là bị âm phong này thổi cho run cầm cập. Ngẩng đầu nhìn pho tượng đất thì những pho tượng kia lại lắc lư chuyển động. Thì ra Bạch Thế Bảo đã sớm dùng tiền mua chuộc bảy hồn ma, hẹn tối nay ở sườn núi giúp đỡ nhập vào pho tượng đất, cùng diễn một vở kịch hay như vậy. Cho viên thếải xem trongả hồn ma này có hai con ma béo gầy lúc trước sau khi Bạch tế bào làm phép xong khẽ mở mắt ra thì liền thấy 7 pho tượng đất đều đã có ma nhập vào trong lòng đang vui mừng thì đột nhiên x người lại hắn chợn mắt nhìn thấy ở bên cạnh một pho tượng đất đang đứng một đứa trẻ mã kiếp đứa trẻ này tại sao lại xuất hiện ở đây nó từ đâu tới trong lòng Bạch tế bảoo cảm thấy kỳ lạ lúc trước đã hẹn b hồn ma Điều là oan hồn của người lớn Nhưng tại sao lại có thêm một đứa trẻ này Bạch thế bào nhìn xuống dưới chân của đứa trẻ Không có bóng Đứa trẻ này chắc chắn là ma Đúng vậy Ngay lập tức thì bạch thế bào vội vàng ngẩn đầu Nhìn pho tượng đất ở bên cạnh đứa trẻ Nhưng không thấy pho tượng nhúc nhích thầm kêu lên Ổng rồi Sao lại thiếu mất một hồn ma nhỉ Đúng vào lúc này đứa trẻ kia bỗng nhiên Làm ra cái mặt quỷ với bạch thế bào Cười mà nói <cười> Hồn ma này của ngươi không đến nữa đâu Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Ý gì Đứa trẻ kia đưa thay chỉ về phía sau của Bạch Thế Bảo cười cười Bạch Thế Bảo liền vội vàng quay phát đầu lại Chỉ thấy ở đằng sau thì đang đứng một người mặc áo đạm bảo màu tím Trên hai tay người này thì có một sợi dây đỏ được trói lại Trên dây buộc một cái túi Và cái túi căng phòng ở bên trong giống như đang đựng thứ gì đó Hơn nữa còn không ngừng nhảy lên nhảy xuống Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Hả sao hồn ba này lại bị bắt vào trong túi rồi ư Phía sau Bạch Thế Bảo Cái người đó mặc một bộ đạo bảo màu tím Đầu đồi đạo quan màu đen Khuôn mặt bẹt như là quả bí ngô Gò má cao đến nắng sợ Miệng rộng răng đen để lộ ra tròm dâu dê Nhìn ba phần giống người Bảy phần giống quỷ Người tinh mắt vừa nhìn là có thể nhận ra ngay Nhân vật này chính là quốc sư hộ vệ của Viên Thế Khải Tưởng Khang Tưởng Khang quấn sợi dây đỏ trên tay mấy vòng liền Sau đó nắm lấy cái túi nâng lên cười mà nói Ha ah, ah, ha ah. ha Vị đạo huynh này nửa đêm nửa hôm dẫn hoàng thượng của chúng ta lên núi Là có ý đồ gì đó Bạch Thế Bảo theo bản năng liếc nhìn Viên Thế Khải Thấy Viên Thế Khải đã đứng dậy từ dưới đất Nuôi người ra đằng sau của Tưởng Khang Bạch tế bào hiểu rõ trong lòng Xem ra kế hoạch không thành rồi Ngược lại trúng kế của bọn chúng Mã ngũ ra thấy tình thế không ổn Trong lòng nắm chặt mấy đồng bạc Đang định ra tay ném Nhưng lại cảm thấy thái dương lạnh toát Quay đầu lại thì thấy một họng súng đen ngòm ngòm Đã chia vào đầu mình Tên vệ binh ở bên cạnh cầm súng Nói với cả mã ngũ ra đứng im, đừng động đại Bỏ thứ trong tay xuống Nếu không ta bắn thủng đầu người đó Loảng soảng Mã ngũ ra nghiến răng Từ từ mở lòng bàn tay ra Những đồng bạc trắng rơi xuống đất à, à, à, Hân hạnh, hân hạnh Là mã ngũ ra quái thiện Vinh dự, vinh dự quá nhỉ Viên thế khải gốc cây quạt lại Cài vào thắt lưng tươi cười tiến lên chắp tay với mã ngũ ra Mã ngũ ra ngẩn người thầm nghĩ Sao hắn lại biết tên ta nhỉ Liền cãi lại Hả, cái gì Ngũ ngũ nào, ra ra nào, ta không hiểu ngươi nói cái gì cả Viên Thế Khải cười mà nói Muốn tìm ngươi trong hàng triệu người ở thiên tân này quả thực giống như mò kim đáy biển thật Nhưng chỉ cần hỏi thăm mã ngũ ra tiền bay đánh người Thì e rằng không ai không biết Trách là trách ngươi quá nổi tiếng Đúng là súng bắn chim đầu đàn mà Sau đó Viên Thế Khải quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo cười lớn mà nói Cũng may mà có tưởng khang pháp sư của ta Cao Minh Đã nhìn được một chút mưu kế này của các ngươi Nếu không ta đã bị ngươi lừa gạt rồi Mãng mù ra lúc này tức giận nói Tiền quốc tặc Hôm nay coi như ta rơi vào tay ngươi Cứ coi như ta nhận thua Muốn chém, muốn giết, tùy Viên Tế Khải bấp máy môi Cái bộ ria mép cũng run run theo tức giận mà nói lũ đoạn đàn các ngươi chết không đáng tiếc Nhưng giết ngươi chẳng phải quá rẻ cho ngươi sao Ta còn có cách chết hay hơn dành cho các ngươi đó Bạch Thế Bảo thẩm nghĩ Yến Tử vi huynh để các ngươi trốn ở đâu rồi Sao còn chưa ra chứ Bạch Thế Bảo vừa mới còn chưa rất suy nghĩ Thì Viên Thế Khải đã vỗ tay hai cái bốp bốp Lúc này từ trong rừng rậm ở trên núi ảo ra mấy nghìn tên lính Chói Áp giải hơn trăm người Che lấn xô đẩy mà đi ra Bạch tế bào nhìn những người đến Trong lòng lạnh toát Yến tử phi và mọi người bị trói chặt bằng dây thường Miệng thì bị nhét khăn bịt kín Trừng mắt nhìn viên tế khải cứu ư ứ Viên tế khải tiến lên Rút khăn trong miệng Yến tử phi cười và nói Vị này có phải là Hiệp đạo nghĩa tặc Yến tử phi nổi tiếng giang hồ Có phải không nhỉ Hân hạnh Hân hạnh Yến Tử Phi tức giận mà mắng. Bậy kiếp, tên của ta, hả ngươi có thể gọi? Cầm mọm, còn cứng miệng hả? Lúc này một tên lính ở bên cạnh, liên dùng báng súng đập vào mặt Yến Tử Phi, đánh choán phun ra đầy máu. cô đánh này của Yến Tử Phi thì đầu bóc choang váng, lắc lắc đầu cố gắng giữ tỉnh táo, hét về phía của Bạch Thế Bảo. Bạch Quýnh Đệ, người thi triển pháp thuật, chạy ngay đi, chờ gì nữa. À, chạy ư? Tưởng Khang đưa tay ra chặn đường Bạch Thế Bảo nói Có ta ở đây, ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Cho dù ngươi chạy xuống âm phố, ta cũng phải bắt ngươi trở về Bạch Thế Bảo liền nói Ta Bạch Thế Bảo, đâu phải một kẻ vong ân bội nghĩa Hiện giờ các huynh đệ gặp nàng, sao ta có thể bỏ trốn một mình? Chuyện này nếu chuyến ra ngoài chẳng phải là lắm bẩn danh tiếng của võ khố thế gia chúng ta sao? Ngay tại lúc này trong lòng bàn tay của Bạch Thế Bảo đang nắm chặt một lá bùa Hắn đang chờ cơ hội ai chà chà, đáng khen Quả là một người trọng nghĩa khí nhỉ Viên Thế Khải liền vỗ tay, khen Bạch Thế Bảo sau đó nói Từ sau cách mạng tân hợi đến giờ Cả nước không ngày nào không có chiến tranh Nam đánh Nam, Bắc đánh Bắc Nam Bắc giao tranh, dân chúng thì ly tán Cướp bóc, hãm hiếp, thiên tai nhân họa Nếu không phải có ta đây Viên Thế Khải Ép đám mãn thanh thoái vị Thì thiên hạ này làm sao có thể thái bình như ngày hôm nay chứ Hiện giờ ta được dân chúng ủng hộ Thuận theo thiên ý Xưng vương xưng đế chỉ là chuyện sớm muộn Các người không đến cảm ơn ta Lại dám phản ta sao Yến Tử Phi liền mắng thối lắm Người hai mặt như lưỡi rào Một mặt lừa gạt hoàng đế nhà thanh thoái vị Một mặt lại cướp đoạt thanh quả cách mạng Còn dám ở đây nói lời đạo đức giả sao Viên Thế Khải Vỗ tay cười mà nói Đừng vội ta sẽ cho các ngươi gặp một người bạn Lúc này có một tên lính Dẫn trương nạn đất Từ phía sau đi ra Bạch Thế Bảo ngẩn người kinh ngạc mà nói Hả sao sao Sao lại là ngươi chứ Má ngũ ra câu mảy mắng Hồ oh, hồ oh, hồ oh, hồ oh. Mẹ kiếp hóa ra là tiên phản phục sao Viên đại đấu cho ngươi lợi ích gì Mà cười cam tâm làm chó cho hắn hả Chương nặn đất cười mà nói Cái này sao trách ta được Ta dựa vào tay nghề mà sống Không phải người cùng đường với các ngươi Để ta giúp ngươi nặn những pho tượng đất này Ta đã dùng cả khuôn mẫu tổ truyền 12 thế hệ rồi Ngươi còn muốn ta liều cả cái mạng này nữa sao Mãng Bú già tức giận mà nói Được lắm Mỗi người mỗi chi hướng Đã đến nước này rồi Ta cũng không thèm nói nhiều nữa Ta chỉ hỏi ngươi Ngươi là lúc nào lèn xuống núi Chạy đi báo tin hả Trương nạn đất đưa tay chỉ bạch thế bảo nói Thì cái lúc mà Ngươi xem bói cho hắn đó Ta nói với cả bọn họ là Có một pho tượng đất bị thiếu một ngón chân Phải về nhà lấy đất Mã ngô ra mắng Mày kiếp uổng công ta tin tưởng ngươi Người lại dám ngầm đầu quân cho viên đại đầu Viên Tế Khải nghe sau nổi trận lôi đỉnh Còn ra môn cứng đầu Giết sạch cho ta Phục phục phục quăng Đàm đính ngay lập tức dùng bán súng đập vào đầu mọi người Đánh cho mọi người bất tỉnh nhân sự Sau đó chỉ họng súng vào đầu từng người Lúc này Bạch Thế Bảo kinh hãi nói Các quỷ huynh à Còn không mau ra tay giúp đỡ đi Ngay lập tức chỉ thấy 6 pho tượng đất có thể cử động kia Liền cứng đờ rồi lao vào đám lính Bằng bằng bằng Đám lính cầm súng trường bắn loạn xạ vào Người của pho tượng đất Đánh cho tay chân pho tượng đất rơi rộng Thân mình như là khúc gỗ nhưng vẫn đứng vững không ngã Đám lính không khỏi kinh ngạc Chân tay run dày sợ đến mức không dám cầm súng lùi lại Duyết nữa thì quên Bên này còn có một vị đạo huynh Các ngươi đừng bắn loạn Mau bảo vệ hoàng thượng Nhất vật, nhất vật Để ta bắt hắn cho Tưởng Khang nói xong Lật bàn tay Liền kéo sợi dây đỏ trong tay ra nửa mét Bay người đến bên cạnh 6 pho tượng đất Sau đó dùng dây đỏ nhanh chóng Thắt nút ở trên cổ một pho tượng đất Sau đó vỗ vào mặt pho tượng đất đó Tay không túm hồn ma từ trong pho tượng đất ra Rồi rút một cái lá sen từ thắt lưng ra Gói thành một cái bánh ú lá ma Những hồn ma còn lại thấy vậy thì sợ hãi Chạy ra khỏi pho tượng đất Hóa thành những làn khói xanh bỏ chạy Bạch Thế Bảo câu lại thẩm nghĩ, mày lại thầm nghĩ mẹ thầy Chết rồi Tên tưởng Khang này lại có thể ra tay Tay không bắt ma như vậy Ê rằng sẽ có một trận ác chiến đây Tưởng Khang lúc này đứng trước mặt Bạch Thế Bảo Cười lớn mà nói Sao Đạo huynh đệ Không thể gọi mấy hồn ma lợi hại hơn ra sao Bạch Thế Bảo đáp Ta sợ gọi Diêm Vương đến ngươi không đối phó nổi mà thôi Thật ư <cười> Tưởng Khang cười cười Sau đó đưa tay ra chỉ đằng sau Bạch Thế Bảo nói Vậy ngươi thử quay đầu lại nhìn xem Xem con quỷ nhỏ ta nuôi thế nào Bạch Thế Bảo ngẩn người thầm nghĩ Không rồi Quên mất vẫn còn một con quỷ nhỏ nữa Chưa kịp để Bạch Thế Bảo quay đầu lại Thì chả chỉ cảm thấy hai vai nặng chĩu Như là bị đá tảng nghỉn cân để lên vai Chân tay buồn rùn dầm một tiếng liền quỳ xuống đất. Lúc này thì hai bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ họng Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo ngẩn đầu lên nhìn. Con quỷ nhỏ kia đang cưỡi trên cổ của hắn. Đầu trúc xuống nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Thế Bảo liền vỗ lá bùa trong tay lên người của nó. Lại thấy nó run lên. Tuy nhiên ngược lại tinh thần lại phấn chấn. Lực đạo trên ngón tay càng lúc càng mạnh. Bạch Thế Bảo kinh hô. Sao lá bùa này lại vô dụng với nó nhỉ? Sao? Đây là giống quỷ ta gieo trong thai nhi Nó trong hắc hàng môn chúng ta gọi là cổ mạn đồng Là lợi dụng người sống giao phối với cả người chết Gửi giống vào người sống Sinh ra thai nhi ma quỷ dùng để trả thù đó Thai nhi này khi còn sống sẽ hấp thụ tinh huyết của người mẹ để mà nuôi sống Đến trước khi sinh ra thì người gieo quỷ cũng tinh huyết cạn kiệt tắt thở Lúc này thai nhi ma quỷ đã có hình hài liền mổ bụng lấy ra luyện thể, Nó có thể coi là một nửa người, nửa quỷ đó ha, ha, ha, ha. Tưởng Khang dừng lại một chút rồi lại tiếp tục cười mà nói Ta đã nuôi nó 7 năm, hiện giờ chính là lúc nó báo đáp ta Thế nào, quỷ lực này không phải tầm thường Tư vị bị bóp cổ, có dễ chịu không hả? Người, người lại dám dùng ta thuật độc ác như vậy ư? Bạch Thế bảo lúc này không thể thoát ra được Bị bóc cổ đến mặt đỏ tía tai sắp nghẹt thở Trong lồng ngực còn nửa hơi thở Nhưng lại không thể thở ra được Trong lúc nguy cấp bạch tế bào nhờ đến thuật đánh quỷ Mà ma tổ sư đã truyền cho hắn Hồn lôi sát Nhưng bị con quỷ nhỏ này đè không đứng dậy nổi Chân không thể bước ra được cương bộ Thuật này chỉ có thể dựa vào thủ quyết và khẩu quyết Lại không thể thi triển Lúc này lại cảm thấy cổ mình sắp bị bóp đứt Chán bạch tế bào nổi đầy gân xanh Ngón tay kết quyết ở trước ngực Môi run run mà nói Ấm dương chi đạo Tam sinh tam vô Tu được trong miệng thuần dương Thổi mưa gió vô tung Thổi phong thủy phạm sát Thổi năm tháng phá sát Thổi người gieo quỷ sát Thổi hung thần ác sát Bạch Thế Bảo càng niệm càng cảm thấy trong lòng bức bối Và cuối cùng bộc phát ra Hét đến một tiếng Ta thổi Bạch Thế Bảo thổi phu ra một cái, thở ra một hơi bực bội trong lòng. Một luồng gió cực mạnh mang theo một màn sương đen đặc như là lưỡi dao cạo, con quỷ nhỏ ở trên đầu bay lên không trung. Màn sương dày đặc này càng lan tỏa khắp nơi, Bạch Đế Bảo đứng ở giữa màn sương đen gào thét. "Ta thôi, ta thôi! Thôi cho quỷ yêu mất mật, thôi cho tinh quái quên mình, ta thôi cho ngươi khóc cha, ta thôi cho ngươi khóc mẹ, ta thôi!" Đánh thôi vu vu vu vu Từng con gió âm u quần quận ở bên cạnh mọi người Màn xương đen càng khiến mắt cay xè Đàm lính cảm thấy như là bị dao cứa đau sát trên người Ai nấy điển ôm cánh tay co rúm không còn hơi sức đâu mà nhặt bắn súng nữa Viên tế khải được mấy tên lính che chắn phía dưới Hét lớn về phía của tưởng khang Nhanh, nhanh chấn áp ông phong này đi Tưởng khang đưa tay che mắt trong lòng móc ra một cái đầu lâu ném lên không trung, tay bấm quyết vội vàng niệm chú. Trong nháy mắt thì trên đầu lâu tỏa ra một làn khói xanh dày đặc, bay lơ lửng ở trên màn sương đen, lại dần dần áp chế được màn sương đen xuống. Bạch Thế Bảo từ từ hiện ra trong màn sương đen, lúc này thì đã đến cực hạn đang cúi người thở hổn hển. Ầm một tiếng, con quỷ nhỏ từ trên không trung rơi xuống nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tưởng Khang liền vội vàng ném sợi dây đỏ trong tay về phía con quỷ nhỏ Mắc vào cổ nó Dùng sức kéo nó về Con quỷ nhỏ bay về bên cạnh của Tưởng Khang Lúc này thì đám đính nhìn nhau Ở trên người bị gió cứa vào vô số vết thương máu chảy đầm đìa Liền tức giận, nghiến răng nghiến lợn cầm súng lên Muốn bắn chết Bạch Thế Bảo Viên Thế Khải bền hét lớn Khoan, đừng bắn, bắt sống cho ta Cả người đừng nhúng tay vào, cứ để ta Tưởng Khang nói xong Từ trong lòng bóc ra hai lá bùa vẽ đầy chữ à, Dán lên chán con quỷ nhỏ Con quỷ nhỏ run lên trong nháy mắt hồi phục thể lực Quay người lại lao về phía Bạch Thế Bảo à, Con quỷ nhỏ này phiền phức quá nhỉ Xem ra chỉ có thể diệt trừ nó trước thôi Lúc này Bạch Thế Bảo đã đứng vững Hai chân bước cước bộ Ngón tay kết ấn quyết ở trước ngực miệng niệm chú Mà Thư Hắn muốn thi triển ra